các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. chỉ là đến hơn 9 giờ sau khi mặc mạc ngủ rồi đột nhiên bà gõ cửa lúc này thầm đây thờ và già nhân nhân cũng đang chuẩn bị lên giường chuẩn bị đi ngủ rồi già nhân nhân có chút ngạc nhiên nhìn mẹ mẹ có chuyện gì vậy ạ không có gì mẹ muốn bé mặc mạc qua ngủ chung mẹ già nói xong thì đi vào ông bé mặc mạc đáng yêu đang ngủ say đến độ dù trời dâm cúng không tỉnh hai con khuya nào cũng tỉnh giấc đều là người phải đi làm phải ngủ đủ giấc. Mẹ cũng sợ các con ngủ sâu. Em mẹ đã chăn, các con cũng không hay. Bây giờ em bé bị cảm không phải chuyện nhỏ đâu. Vẫn nên để nó ngủ với mẹ. Hơn nữa có bố em kế vách. Cũng tiện kho phụ. Nhưng... già nhân nhân do dựa mở miệng. Đương nhiên, cá nhân cô muốn ngủ cùng con. Nhưng mẹ nói cũng đúng. Cô lúc ngủ cái gì cũng không biết. Nếu em bé bị cảm lạnh thì phải làm sao? Cô mới là mẹ. Sao cẩn thận bằng mẹ giàn tìm mỉ trớ? Đừng như gì. Mẹ đi trước đây. Đúng rồi, con đưa cho mẹ một bộ đồ ngủ đi Muốn nó nhạy lắm Nếu tỉnh lại không nghe mù của con Không chừng sẽ làm cho cả nhà không ngủ được Dạ Giàn nhân nhân léo khoát trên sofa bình thường Cô em mặc đưa cho bà giản Mẹ giàn lấy áo rồi ra khỏi phòng Giàn nhân nhân buồn bã Quay đầu lại thì thấy ý cười Chưa kịp giấu đi trên mặt thầm thích thừa Cô không khỏi tò mò hỏi Cười cái gì Thầm thế thừa lập tức thu lại nụ cười Nói Anh chỉ đang vui vẻ thôi lầu tù nhân định cho anh bình rượu quý nhiều năm của cậu ấy. Cảm ơn các bạn đang nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.